OV giao thông fm91 Mik hẹp của đài tiếng nói Việt Nam thư các bạn trong chương trình đọc truyện đêm qua chúng ta đã theo dõi phần 19 bộ truyện Lộc Đỉnh ký của nhà văn Kim Dung để cho quý vị và các bạn tiện theo dõi phần tiếp theo chúng tôi xin phép tóm tắt nội dung phần 19 như sau trong một đêm hoàng Thái hậu 4 lần gia hại vi tiểu bão lần đầu bà ta ra tay đánh hai trưởng vào người vi tiểu Bão đang trốn trong chăng Tây trưởng của bà ta bị trúng phải ngọn chủy thủ. Lần thứ hai, Thái Hậu sai Thủy Phó Tổng Quảng, nổi danh với ngoại hiệu, thiết trưởng vô địch, đến thường thiện giám nhằm ra tay giết Vi Tiểu Bảo. Cậu ta lừa y trốn qua cửa sổ không được, bị ngã vào chung nước. Lúc Thủy Đống nắm tay kéo cậu ta lên, Vi Tiểu Bảo phun ngụm nước vào mắt y, tay cầm chủy thủ, rọc thẳng từ tâm khẩu xuống tận bụng. Thủy Phó Tổng Quảng ngã ra tắt thở. Cậu ta lấy được bộ Tứ thập nhị chương kinh trong người y, rồi dùng quá thi phấn quỷ xác. Lát sau, bốn thái giám đến gọi Quế công công đi gặp hoàng thượng. Trên đường đi, vị tiểu bảo mới nhận biết bọn này vân lệnh thái hậu đi bắt mình. Cậu ta nhanh trí, dùng bốn tờ ngân phiếu lừa chúng, rồi sai bọn thị vệ bắt giết cả bốn tên kia. Vị tiểu bảo như trút được gánh nặng, tất tạ trở về phòng, vừa đến cửa thì giật nảy mình. Kêu khổ khi nghe tiếng chào của Thái Hậu từ trong bụi hoa bước ra. Y lập tức tự trấn tỉnh, dùng lời nói vòng vo thăm dò, kéo dài thời gian nghĩ ra kế sách. Xong, vạch một hướng suy nghĩ tốt lành nhất cho cả Thái Hậu, Hoàng Thượng và Vi Tiểu Bảo. Thái Hậu thấy hợp lý và bỏ ý định giết cậu ta, thần khí đã mấy phần quà dịu hẳn lại. Vi Tiểu Bảo còn phải đối phó vấn đề gì nữa? Bây giờ, mời quý vị và các bạn theo dõi phần đọc truyện tiếp sau đây. Tiểu bảo thấy giọng nói của bà ta đã thay đổi, tình thế đã đắc quả hoàng, nói: "Nô tại mong muốn gì đâu, chỉ mong là thái hậu và hoàng thượng bình yên, mọi người hòa thuận với nhau thì đám nô tài bọn ta cũng đã được hưởng phúc bằng trời rồi." Thái hậu lão nhân gia người vạn phúc kiêm an, ngày mai nô tài lên thiên kiều tìm tử kia, bảo y mau thông tri cho thủy phó tổng quản, nói y thủ khẩu như bình, nô tài còn muốn được y thêm 3000 lương bạc, nói là thái hậu thưởng cho y. Loại người đó làm việc bất lực Đột nhiên bỏ chức trốn đi Ta không chém đầu y là mấy cho y rồi lại còn phải thưởng tiền cho y à Dạ dạ 3.000 lượng bạc ấy tự nhiên là nô tài bỏ ra Tại sao Thái Hậu phải thưởng cho y chứ Thái Hậu từ từ buông đầu dai y ra Chậm rãi nói Tiểu Quế Tử Người quả thật trung thành với ta sao Di Tiểu Bảo quỳ xuống đất Gặp đầu mấy cái nói Nô tài trung thành với Thái Hậu Thì có hàng ngàn hàng dạng cái hay Nếu không trung thành Cái đầu quả bí này sẽ bị chạch Tiểu quế tử tuy hồ đồ Nhưng cái đầu này cũng rất muốn giữ cho chắc Tốt lắm Tốt lắm tốt lắm Nói một tiếng tốt lắm Đã đập Linh lưng y một chưởng liền tiếp nói ba tiếng Đập liền ba chưởng Di tiểu bảo nhất thời đầu dán mắt qua Lập tức muốn nôn Trong cổ không ngừng phát ra tiếng ăn ạc Thái hậu nói Tiểu quế tử Tối hôm đó, Lõ Tạc Hải Đại Phú nói, Trên thế gian có một công phu là quá cốt miên trưởng gì đó. Nếu luyện thành rồi, đánh vào thân thể có thể khiến xương cốt toàn thân người ta gãy dụng. môn công phu ấy thật là độc ác, ta tự nhiên cũng không biết. Có điều cảm thấy thằng nhỏ ngươi rất ngoan ngoãn lanh lợi, nên đập ba chữ lên lưng ngươi để thử, cũng rất thú vị đấy. Chi tiểu bảo trong bụng khí quyết nhộn nhạo, nhìn không nổi nữa, quẹ một tiếng, phun ra vừa máu tươi, vừa nước xanh, há miệng nôn ổng ọc, nghĩ thầm. thấy hậu không tin lời mình, dưỡng hạ độc thủ. Ngươi không cần sợ, ta không đánh chết ngươi đâu. Nếu ngươi chết, thì ai tới thiên kiều mua kẹo đường hồ lô. Chỉ có điều cho ngươi bị chúc nội thương, chuyện gì cũng không thể lanh lợi được nữa đa tạ ân điển của Thái hậu. Rồi từ từ đứng lên, loạn choạng ngồi phịch xuống, lại nôn ra mấy ngụm máu. Thái hậu hô hô cười lớn, quay người đi vào trong qua. Di tiểu bảo chống tay đứng lên, từ từ đi vòng ra cạnh cửa sổ phía sau nhà, nằm phục xuống bậu cửa, thở dốc một hồi rồi mới lê vào cửa sổ. Tiểu quần chúa Mộc Kiếm Bình hạ giọng hỏi. Quý đại ca, là ngươi hả? Di Tiểu Bảo đang không vui, chửi. Con ngươi đi được cái đi, không phải ta. Tiểu quận chúa hỏi ngươi tử tế, tại sao ngươi lại mắng người Di Tiểu Bảo leo qua cửa sổ nói. Ta... Phương Di và Mộc Kiếm Bình cùng kêu lên ái trà, quảng sợ hỏi. Chuyện, chuyện gì vậy? tôi bị thương hả? Di Tiểu Bảo ngã cái ấy quả thật không nhẹ. Nhưng nghe giọng nói của hai cô gái đầy dễ quan tâm. Tâm tình lập tức cảm thấy dễ chịu, hô hô, cười lớn, thở dốc một hồi nghỉ. Con biết mấy chữ này của con quỷ già đó có phải là quá cốt miên trưởng không nữa? Ai biết đâu thì luyện còn chưa tới nơi tới chốn Lão tử có tấm bối tâm hộ thân, xương cốt lại cứng. Thì quá đi quá lại, quá không được lão tử. Hảo mụi tử và hảo lão bà đều bị thương. Nếu ta không bị thương một chút thì làm sao gọi là có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu chứ. Quý đại ca, ngươi bị thương ở đâu, có đau không? Hảo Bụi Tử có lương tâm, hỏi ta có đau không? Đau thì vốn là rất đau, nhưng được ngươi hỏi một tiếng đột nhiên không thấy đau nữa. Ngươi nói có lạ không vậy <cười> Ngươi lại lừa người ta rồi. Dì Tiểu Bảo dịnh tay vào bàn, thở hỗn hện đứng lên nghĩ thầm. Cái mạng già này của mình bây giờ vẫn còn, toàn là nhờ mối giao tình với Thủy Phó Tổng quản Y chịu giúp đỡ, chỉ cần con quỷ già biết Thủy Phó Tổng quản đã chết. Thì cái mạng già của Di Tiểu Bảo chỉ có thể kéo dài thêm không được nửa giờ. Bèn lấy trong trường thuốc ra, cái bình tam giác màu xanh có đúng trắng. Trong trường thuốc của Hải Lão Công có rất nhiều thuốc bột, thuốc hoàng. nhưng y chỉ nhận ra được một bình quá thi phấn. Bèn kéo sát thủy đống dưới gầm giường ra. Lấy những trân châu và ngân phiếu trong bọc y lại. Một kiếm bình nói. Suốt nãy giờ, ngươi không về. Người chết này nằm dưới gầm giường, khiến hai người bọn ta sợ muốn chết. Làm hai người các ngươi sợ chết đi, thì người chết này há lại không có thêm hai cô bạn nguyệt thẹn qua nhường sao? Tiểu quận chúa, đừng nói nhiều với y. Ta làm ảo thuật, các người có muốn xem không? Không. Không xem thì nhắm mắt lại. Phương Di lập tức nhắm mắt lại, một kiếm bình cũng nhắm mắt lại theo, nhưng lại lập tức mở ra. Di tiểu Bảo lấy trong trường thuốc ra một cái thìa bạc, mở nút gỗ ra. Dùng cái thìa bạc, múc một ít quá tri phấn, rắc vào giữa vết thương của thủy Đóng. Qua không bao lâu, chỗ vết thương có khói xanh bốc lên Cái đó tỏa ra mùi khét Qua một lúc, vết thương chảy ra rất nhiều nước vàng vết thương càng lúc càng to Một kiếm bình ô một tiếng Phương Di nảy dạ hiếu kỳ, mở mắt ra nhìn Vừa thấy tình hình đó, hai mắt lập tức mở to Không sao nhắm lại được nữa Cái xác gặp phải nước vàng, lập tức tan rửa ra Nước vàng chảy ra càng nhiều Cái xác tan rửa càng nhanh Di Tử Bảo thấy hai người đều có vẻ kinh hãi bèn nói. Các ngươi ai mà không nghe lời, ta sẽ rắc một ít thuốc bột này lên mặt, lập tức sẽ tan rửa vậy nè. Ngươi, ngươi đừng doan ngươi. Phương Di tức giận trừng mắt nhìn ý một cái, nhưng dáng vẻ khủng khiếp, khó mà che giấu được. Di tiểu Bảo cười hì hì, bước tới một bước, khô khô cái bình thuốc trước mặt hai người, rồi bỏ cho bọc. Không bao lâu, cái xác của Thủy Đống đã đứt làm đôi, Y bảo cầm ghế lên, dùng chân ghế đẩy hai đoạn sát vào giữa vũ nước vàng. Qua không đầy nửa giờ, tất cả đều biến thành nước vàng. Y thở vào một hơi, nghĩ thầm. Cho dù thấy hậu, sai 100 trăm dạng quân lên núi ngũ đạn không tìm ra thủy đống. Y tới cái chung múc nước ra dội lên mặt đất, rửa sạch nước vàng từ cái xác chảy ra. Nhưng chưa múc được dài gáo, thân hình đã loạn troạn, nằm phục xuống giường, mệt mỏi quá sức. Lập tức thiếp đi Lúc tỉnh dậy trời đã sáng bạch Cảm thấy trên ngực khó chịu Lại nôn một trận Nhưng không nôn ra được gì Chỉ nghe giọng mộc kiếm bình đầy dễ quan tâm hỏi Quý đại ca có đỡ hơn chưa Vì tiểu bảo ngồi lên Mới biết mình để nguyên quần áo Nằm dưới chân phương mộc hai người Ngủ suốt nửa đêm Thấy trời đã không còn sớm Rộ vàng xuống giường nói Ta tới thị hậu hoàng thượng Các ngươi cứ ở đây Định leo cửa sổ ra ngoài, nhưng lưng đau quá, chỉ đành mở cửa đi ra, xoay tay khóa lại. Vì tử bảo tới thượng thư phòng chờ không đầy nửa giờ, Khang Hy bãi chầu về tới, cười nói. Tiểu quế tử, nghe nói đêm qua người giết được một tên thích khách. quan thưởng Thánh Thể An Khang. Người thật may mắn, còn được giao thủ với thích khách. Ta thì ngay cả cái bóng của thích khách cũng không nhìn thấy. Người giết người võ công ra sao? Người dùng chiêu số gì để giết y vậy Di tỉ bảo hoàn toàn không hề động thủ qua chiêu với thích khách. Nhưng hoàng đế võ công không kém, không thể tùy tiện nói bừa, linh cơ nhất động. Nhớ lại tình hình Phong Tế Trung và Bạch Hàng Phong động thủ biểu diễn chiêu thức trong nhà họ Bạch ở Dương Liễu Hồ Đồng hơn trước, bèn nói. Trong bóng tối ta chỉ nhắm mắt đánh bừa tới à, ờ, đột nhiên y chân trái quét ngang qua bên phải, à, tay phải quét ngang của bên trái. Vừa nói, vừa ra tay biểu diễn, Khang hi vỗ tay nói. Đúng lắm, đúng lắm, đúng là chiêu này. Hả, quảng thử người biết chiêu này luôn hả? Người biết chiêu này tên gì không? Chi tiểu bảo biết là chiêu hoành tảo thiên quân, nhưng lại nói. Nô tài không biết. Tài dạy cho ngươi nha. Đó gọi là chiêu hành đảo thiên quân. Ồ, cái tên này nghe hay ha nghe. Y kinh ngạc, không phải về tên gọi của chiêu thức, mà là về việc Khang Hy biết. Khang Hy nói: Y sử một chiêu ấy đánh ngươi, ngươi phó thế nào? Đến thời ta tâm hoảng ý loạn, đã thấy không đối phó được, đột nhiên nghĩ tới lúc ngươi tỷ nhỏ với ta, đã sử dụng một cái chiêu số rất là kỳ diệu, ném ta bay qua đầu ngươi, dường như ngươi có nói qua rồi là chiêu gì tiên hạc cái gì, tiếng hạc số linh trong công phái Võ Đang á. Ngươi dùng võ công của ta phá chiêu Hoành Thiên quân của y à? Đúng rồi đó hoàng thượng, võ công ta học được vốn là không cao minh mà mày là tỉ giỏi đánh nhau như hư, đánh qua nhiều ngày, những thủ pháp ngươi sử dụng ta cũng nhớ được quá nữa, ta nhớ được cái chiêu ấy của người, lập tức kéo một cái. Đúng đúng đúng, đó là chiêu tử dân thủ và chiếc bài thủ. Mình dỗ mông ngựa y thì phải dỗ tới nơi tới chốn chứ. Chả, ta bèn à, làm như ngươi vậy, chụp vào tay y Chụp một cái là trúng Nhưng mà sức lực không đủ Bộ dị chụp vào cũng không đúng nữa Bị tay y trái dùng sức dán một cái giật ra Đáng tiếc Ta dạy ngươi phải chụp vào giữa hai quyệt hội tông và ngoại quan Y bất kể thế nào cũng không giật ra được Nói xong Đưa tay chụp vào quyệt đạo trên cổ tay di tiểu bảo Di tiểu bảo dùng sức giật mạnh mấy cái Quả nhiên không sao giật ra được nói Ngươi mà dạy ta sớm thì sau đó đã không bị nguy hiểm rồi. Khang Hy buông tay y ra, cười nói. <cười> Vậy sao như thế nào nữa? Kể ta nghe. Y giật một cái ra được, xoay người một cái, đã chuyển ra sau lưng ta. Xong trưởng đánh vào bối tâm ta. Cao Sơn Lưu Thủy. a chiêu này tên là Cao Lưu Sơn Lưu Thủy hả? Ở lúc ấy ta cũng bị làm quản sợ tới mức qua trôi nước chảy luôn. Lúc không biết làm sao chỉ đành lại dùng chiêu số của ngươi nữa. Đúng là không ra gì Tại sao đánh nhau với người ta Không dùng công phu của sư phụ dạy cho Mà cứ dùng chiêu số của ta là sao Chiêu số mà sư phụ dạy ta Lúc đầu luyện thì còn được Nhưng mà lúc liều mạng với người ta Thì không biết là đều không có dùng được Nhưng mà chiêu số dỗ công của ngươi đục Nhưng lại xuất hiện ở trong đầu của ta Hoàng thượng nè Lưu quay trưởng phải của y đã sắp chạm vào bối tâm ta Ta đã sợ tới mức hồn bất phụ thể Làm sao cũng rảnh mà nghĩ tới việc dùng chiêu số gì Ta thừa thế nhảy sổ về phía trước vòng qua bên phải Hay lắm, đó là chiêu hồi phong bộ. Ô, vậy hả? À, à, thì sau đó ta tránh qua chiêu đó. Thừa thế rút kỹ thủ ra. Lật tay đâm một kiếm, cao dụng quá. Tiểu quế tử, có đâu hàng không? <cười> Tại sao gọi là tiểu quế tử? Nô Tài lúc quy cấp không biết thế nào, lại sử dụng chiêu số của Hoàng thượng rất đúng. Lật tay đâm một kiếm, vốn là người, người lật trưởng. Một cái đánh vào bổ tâm ta quá. Thường thường quá là tiểu quế tử, có đầu hàng không đó? Ta không ngờ, vừa sử chiêu ấy ra miệng cũng quát dậy luôn, y hừ một tiếng, chưa nó đầu hàng, chết queo luôn rồi. <cười> hay hay lắm. Dùng lực tay đánh một chữ ngai của ta gọi là cô dân xuất tụ, không ngờ lại biến thành kiếm pháp, <cười> đánh một đòn là thành công. Khang hi, sau khi luyện võ chỉ đánh nhau với Di Tiểu Bảo, hoàn toàn chưa cùng địch nhân thật sự liều mạng đánh nhau. Lúc ấy nghe nói Di Tiểu Bảo dùng đao đâm địch nhân là dùng chiêu số học lẩn được của mình, vô cùng phấn khích, nghĩ thầm Nếu mình là xuất thủ thì nhất định còn hay hơn chi tiểu bảo gấp 10, bè nói. Gã thích khách ấy cũng lớn mật lắm, nhưng võ công lại bình thường thôi. Hoàng thượng, võ công của thích khách cũng không kém đâu nghe. Thì vậy trong cung chúng ta cũng có mấy người bị thương dưới tay bọn họ. Kể ra tiểu quý tử số còn lớn, á, lại được theo Hoàng thượng viện võ công bấy đâu. Học lõm được của người ta 3 chiêu 2 thức. Nếu không thì có thể hôm nay hoàng thượng đã phải hạ một đạo thánh chỉ phủ trúc cho trung thuần tuẩn chức tiểu thái giám tiểu quế tử 1.000 ngàn bạc rồi. 1.000 <cười> thì đáng vào đâu. Ít nhất cũng phải một dạng lưỡng. <cười> tiểu quý tử, ngươi biết thích khách lại không? Nhưng ta không biết nữa. Ủa hoàng thượng biết rõ gia số võ công của họ thì có quá nữa là đã đoán được rồi. vốn là ta còn chưa chắc. Nhưng ngươi vừa biểu diễn chính là chứng minh thêm một lần nữa. Liền vỗ tay một cái. Sai Thái giám đứng hầu trong thượng thư phòng. Truyền gọi hai người sách chặt đô, Đa Long vào đây. Đa Long là võ quan trong đạo chánh Bạch Kỳ Mãn Châu, Rút vào cửa quan, từng lập không ít chiến công, võ công cũng rất cao cường. Nhưng trước kia bị Ngao Bái đè nén, trong quan trường rất bất đắc ý. Gần đây Ngao Bái bị lật mới được Khang Hy thăng làm Tổng quản ngự tiền thị vệ. Chưởng quản quân tốc về ở cửa Càn Thanh, Điện Trung Hòa và Điện Thái Hòa. Lãnh nội thị vệ đại thần tất cả có sáu người, Chánh Hoàng Kỳ, Chánh Bạch Kỳ, Liêm Hoàng Kỳ mỗi đạo hai người. Trong đó nắm thực quyền chỉ có Chánh Phó Tổng quản Khai quản quân tốc vệ trong cung. Đa Long vừa nhận chức, trong cung đột nhiên xuất hiện thích khách, suốt đêm không ngủ được. Trong lòng nơm nớt không biết hoàng đế và hoàng thái hậu có trách phạt hay không. Khang Hy thấy y hai mắt, có ti đỏ, hỏi. Đã trà xét rõ bọn thích khách bị bắt chưa? Bấm quan thưởng, bắt sống được tất cả ba tên phản nghịch. Nô tài thẩm vấn từng tên một. Lúc đầu họ thả chết không đói. về sao không chịu nổi cực hình mới cung khai? Quả nhiên, quả nhiên là thủ hạ của Bình Tây Dương, Bình Tây Dương Ngô Tâm Quế. Binh khí của bọn phản tạc bỏ lại đều có khách chữ Bình Tây Dương Phủ. Trong quần áo của những tên bị giết đều có tiêu ký của Bình Tây Dương Phủ Bọn phản nghịch đêm qua vào cung quấy rối Chứng cứ rất rõ ràng là thủ hạ của Ngô Tâm Quế Cho dù có phải là Ngô Tâm Quế sai phái Thì y y cũng không khỏi không có liên quan Khang Hy hỏi sách ngạch đồ Sách ngạch đồ người cũng tra hỏi rồi chứ Binh khí quần áo của bọn phản nghịch nô tài đã tra xét qua rồi thư Hoàng thượng Khẩu cung do đa tổng quản ghi lại Đúng là đã nhận như vậy Vậy đem những binh khí áo quần ấy tới đây cho ta xem. Dạ. Y biết hoàng đế tuy còn nhỏ tuổi, nhưng mười phần tinh minh. Chuyện này lại có quan hệ trọng đại, nên đã sớm gói đủ vật chứng. Sai thị vệ, thủ hạ thân tính, cầm đứng chờ ngoài thượng thư phòng. Lúc ấy ra lấy vào. Y mở bao ra, đặt lên bàn, rồi lập tức lùi lại mấy bước. Nhà bản thanh trải trăm trận, lấy được thiên hạ. Các vua mở nước đều biết võ công, giống không ngại gì binh khí, nhưng trong thư phòng thì thần tử trước mặt hoàng đế mà để lộ binh khí ra, rốt lại là chuyện rất kiêng kỵ. Đa lòng tâm tư cẩn thận nên lui lại trước. Khang Hy bước tới cầm binh khí lên xem xét. Thấy ở chui một thanh đao khách chữ Đại Minh Sơn Hải Quan Tổng binh phủ, cười khẽ một tiếng nói. Đụng con dấu này lên, giống là không đúng mà lại khéo quá quá dụng. Cố ý gấp lửa bỏ tay người Nhưng cũng không khiến người ta sinh nghi Nếu quả thật cô Tâm Quế Phái người vào cung hành thích Phạm Thượng Tự nhiên là lo nghĩ sâu xa Trù tính chu đáo Dùng đao kiếm gì lại không được Mà phải mang binh khí các chữ Tại sao không nghĩ tới chuyện đao kiếm này Sẽ bị rơi lại trong cung Dạ Thánh Thượng Minh Kiến Nô tại vô cùng bái phục Khang Hy quay lại hỏi Di tiểu Bảo Tiểu Quế Tử Tên phản nghịch bị ngươi giết sử dụng chiêu thức gì? À, y sử một chiêu hoàng tảo thiên quân, lại sử một chiêu cao sơn lưu thủy. Đó là công phu gì vậy, Đa Long? Đa Long tuy là bề tôi thân quý người Mãng Châu, nhưng hiểu biết về võ công các môn các phái, cũng rất rộng rãi. Hai chiêu hoàng tảo thiên quân và cao sơn lưu thủy này lại là chiêu số không lạ. Bèn đáp. Bấm hoàng thượng. Đây dường như là gió công của Bọc Dương Phủ dân Nam Không sai, không sai. Đà Lông, kiến dân của người cũng quảng bác lắm. Đa Lông lập tức được thương như sợ, trên mặt hơi có vẻ tươi cười, quỳ xuống dập đầu nói. Tạ ơn Hoàng thượng khái ngợi. Các người nhìn kỹ xem. Nếu ngộ tâm quế sai người vào cung hành thích, quyết sẽ không đúng vào lúc con y đang ở Bắc Kinh. Thích khách tới hôm nào cũng được. Chẳng lẽ nhất định phải chọn đúng vào lúc con y lên kinh chiều cận sao? Đây là điểm đáng ngờ nhất. Ngô Tâm Quế giả dùng binh, làm việc chu tất kính đáo. Nhưng sai một phản tạc này vào cung hành sự. Nhưng số đã ít, giỏi công cũng không cao cường. Rõ ràng khó mà thành công, thì có kết quả gì? Điều này không hợp với tính cách của Ngô Tam Quế. Đây là điểm đáng ngờ thứ hai. Mà nói lại, cho dù y sai người đâm chết được ta, thì đối với y có chỗ nào hay? Chẳng lẽ y muốn giấy quân làm phản à? Nếu y muốn làm phản, tại sao lại phái con lên Bắc Kinh? hả không sợ con trai sẽ bị chúng ta giết chết sao? Đây là điểm đáng ngờ thứ ba. Di tiểu Bảo đầu tiên nghe Phương Di nói kế sách du hãm ngô tâm quý cảm thấy đúng là diệu ký. Lúc ấy nghe Khang Hy phân tích một lượt, lập tức cảm thấy chỗ nào cũng có sơ hở, bất giác vô cùng khâm phục, liên tiếp gật đầu. Sách nghịch đồ nói. Hoàng thượng thánh minh, nô tại, kiến thức kém xa. chắc người cứ nghĩ xem. Nếu thích cách không phải là Ngô Tâm Quế sai xử, mà lại mang binh khí của phủ bình Tây Dương, là có dùng ý gì? Tự nhiên là muốn hãm hại y. Ngô Tâm Quế giúp nhà đại thanh ta đánh dẹp thiên hạ, công lao rất lớn, những người căm ghét y cũng không ít. Rốt lại bọn phản nghịch này là do ai sai xử, thì phải tra xét lại cho rõ. Sách nghịch đồ và Đa Long đồng thanh khen phải, Đa Long nói. Hoàng thượng thánh minh, nếu không phải hoàng thượng chỉ điểm, thì bọn nô tài đã ngu ngốc bắt lừa. Không phải oan uống cho người tốt. Oan uống cho người tốt à. <cười> Sách ngạc đồ và Đa Long thấy hoàng bế không dặn thêm gì nữa. Lập tức dập đầu cáo từ lui ra. Khang Ghi nói. Tiểu quế tử, Nghi đoán xem tại sao ta biết được hai chiêu Hoàng Tảo Thiên Quân và Cao Sơn Lưu Thủy. Di tiểu Bảo tiêm đập Thình Thịnh nói. Ta cũng đang kỳ quái, Sao hoàng thượng biết được đây nữa Sáng sớm hôm nay, Ta đã gọi rất nhiều thì về tới hỏi tình hình, họ động thủ cho thích khách tối qua, vừa hỏi tới gia số võ công mà thích khách sử dụng thì có mấy chiêu rõ ràng là của một gia nhà Tiền Minh. Người nghĩ xem, một gia vốn đời đời trấn thủ dân nam, sau khi đại thanh ta giấy nghiệp lại lấy dân nam phong cho cô Tam Quế, một gia hái lại không cam tức sao? Muốn chi người cuối cùng của một gia lặc Kim Quốc Công, Mộc Thiên Ba lại chết dưới tay Ngô Tam Quế. Ta bảo mọi người biểu diễn những chiêu số lợi hại nhất của một gia quyền, trong đó lại có hai chiêu Hoành tảo thiên quân và cao sơn lưu thủy. Hoàng thượng quả thiệt đoán việc như thần. Trong phòng mình có giấu hai cô gái mọc da. Trời trong phòng mình giấu hai cô gái mọc da, không biết ý có biết không nữa. Thì quái tử, tôi muốn phát tài không? Duy tiểu Bảo nghe tới hai chữ phát tài, lập tức tinh thần phấn chấn, nỗi lo lắng tan biến, cười hì hì nói. <cười> Hoàng thượng không bảo ta phát tài, thì ta không dám phát tài. Hoàng thượng bảo ta phát tài thì tiểu quế tử cũng không dám không phát tài. Được, ta bảo ngươi phát tài. Ngươi cầm những đao kiếm này và quần áo trên người của bọn thích khách. Khẩu cung của thích khách đưa tới cho bộ người thì nhất định sẽ phát quảnh tài. di tiểu bảo thoáng sửng sốt nhưng lập tức hiểu ra kêu lên. Ngô Ấn Hùng? Ngươi rất thông minh, vậy thì đi đi. Thằng tiểu tử Ngô Ấn Hùng này á. Rất là cao số. Tính mệnh toàn gia của y đều cho Hoàng thượng ban cho. người sẽ nói với y như thế nào? Ta sẽ nói. Ông ngôn kia. Hoàng thượng của chúng ta biết rõ dạng dặm Hai cho con người ở dân Nam làm gì Hoàng thượng đều biết. Các ngươi không làm phản thì Hoàng thượng cũng biết. Còn nếu làm phản. ha <cười> Có lòng này ý khác gì đó. Hoàng thượng cũng biết rõ thôi. Hai cho con người ngoan ngoãn cho ta. <cười> người nói rất khéo. Tuy không đọc sách nên lời lẽ thô lỗ. Nhưng lại rất hợp với y ta. Hai cho con người ngoan ngoãn cho ta. Ghi <cười> tử bảo cầm cái bao đao kiếm quần áo, ra khỏi thượng thư phòng, trở về phòng mình. Y dự định mở khóa, đột nhiên trên lưng đau bút một trận, trong ngực rất khó chịu, lại muốn ngôn quẹ, gắn gượng mở khóa, bước vào phòng, ngồi xuống ghế, không ngừng thở dốc. Mộc kiếm bình nói, ngươi, trong người ngươi không khỏe sao? Nhìn thấy dung mạo qua nhường nguyệt thẹn của ngươi thì trong người lại khỏe ra. Sư tỷ ta mới là dung mạo qua nhường nguyệt thẹn, chứ ta thì trên mặt có một con rùa đen, xấu chết đi thôi. Chi tiểu bảo nghe nàng nói đùa, tâm tình lập tức cảm thấy dễ chịu, cười nói. Trên mặt ngươi làm sao có một con rùa đen chứ? À, ta biết rồi, hảo mùi tử? khuôn mặt ngươi vừa vừa hồng, vừa mịn, vừa sáng vừa trắng, giống như một cái gương vậy, vì thế mới có một con rùa đen. Tại sao vậy? Ngươi ngủ chung với ai? Khuôn mặt ngươi như một cái gương soi rõ tướng mạo của người ấy, nên trên mặt tự nhiên có một con rùa đen. Ha, ngươi bước qua đây nhìn, thì trên mặt tiểu quận chúa mới có một con rùa đen. Nếu ta bước qua nhịn thì trên mặt hảo muội tử sẽ xuất hiện một vị đại lão gia vừa tuấn tú vừa hoang dại. <cười> Đại lão gia con rùa đen thì là đại lão gia gì chứ? Ba người cười khẽ một lúc. Phương Di nói. Ồ, chúng ta làm sao trốn ra khỏi cung? Người nghĩ cách đi. Trong thời gian ấy, Di Tử Bảo tới đâu cũng được người ta phụng thừa. Nhưng một khi về tới phòng ở là cảm thấy 10 phần dắn dẻ hiêu quạnh. Đột nhiên được Phương Mộc, hai cô gái trẻ làm bạn, tuy lúc nào cũng có nguy cơ bị người ta bắt gặp. Nhưng thật ra rất không muốn họ rời khỏi nơi này, bèn nói. Chuyện ngay phải thông thả nghị cách. Các người đang bị thương, chỉ cần ra khỏi cửa phòng này một bước thôi nha, là sẽ bị người ta bắt liền luôn á. Phương Di khẽ thở dài một tiếng hỏi. Đồng bạn của bọn ta vào cung tối hôm qua, không biết có mấy người chết, mấy người bị bắt. Những người bị nạn tên gì, ngươi có biết không? Không biết, nhưng người đã quan tâm á, thì ta có thể nghe ngóng giúp ngươi. Đa tạng ngươi. Tiểu bảo từng lúc gặp nàng Chưa từng nghe nàng nói chuyện khách khí như thế Trong lòng bất giác ngạc nhiên Mộc kiếm bình nói Nhất là hỏi xem Có một người họ lưu có bình an thoát hiểm không? Họ lưu hả? Tên là gì? Là lưu sư ca của bọn ta Tên lưu nhất chu Y... y là người trong lòng của sư tỷ ta Có thể... <cười> Đột nhiên bật cười một tiếng Nguyên là Phương Di trong chăn cụ vào đất nàng Không cho nàng nói Vì tiểu bảo A một tiếng nói Lưu Nhất Chu, à, à có thể à, không hay rồi. Phương Di không kìm được hỏi. Thế nào? Đó là một à, thanh niên dốc người cao cao, mặt trắng, khoảng hơn 20 tuổi, đúng không? Người này giỏ công khá là cao cường. Có đúng dạ? Y tự nhiên không biết Lưu Nhất Chu là người ra sao, nhưng nghĩ người này đã là ý trung nhân của Phương Di, ác và trẻ tuổi đẹp trai, lại là sư ca của nàng. Thì nói Y giỏ công cao cường cũng không đến nỗi sai. Quả nhiên một kiếm Bình nói, Đúng rồi, đúng rồi. Chính là y. Phương Sư Tị nói, đêm qua lúc cô ta bị thương, đã thấy Lưu bị ba tên thiệp về đánh ngã. cốt quá nữa là bị bắt rồi. Không biết hiện giờ ra sao nữa. Ai, té ra vậy Lưu Sư Phó này á, là người trong lòng của Phương cô nương. Rồi không ngực lắc đầu, Phương Di trên mặt đầy dẻ lo lắng, nói. Quế đại ca, vậy, vậy Lưu Sư Ca thế nào rồi? Còn thối tha này á. Trước nay nói chuyện với ta không hề hòa nhã Mà nói tới lưu của người Thì gọi ta là quế đại ca ừ, Mình cứ dọa cho thị một phen sợ khiếp mới được Bèn thở dài một tiếng lắc đầu nói Ây đàn tiệt đàn tiệt Thế nào Ý Ý bị thương Hay là Hay là chết rồi <cười> Cái gì mà lưu nhất chu luôn hay mong Lão tử trước nay chưa gặp qua Ý chết hay sống á Thì ta làm sao biết được Vì gọi ta ba tiếng hảo lão công Ta sẽ điều tra cho người Phương Di lúc đầu thấy y lắc đầu thở dài Luôn miệng nói đáng tiếc Chỉ cho là luôn Nhất Chu nhất định giữ nhiều lành ít Đột nhiên nghe y nói như thế Trong lòng cảm mừng trì chiết Nói chuyện không đứng đắn chút nào Đốt lại câu nào là thật Câu nào là giả Giả Luân Nhất Chu kia mà rơi vào tay ta ha. Ha. Trước tiên ta sẽ trói lại Đánh cho một trận no đòn Đánh cho mong y nhở làm bốn mảnh Hỏi y đã dùng xoa ngôn xảo ngữ gì mà lừa gạt được vợ của ta. Sau đó ta sẽ nhứt đào lên, một đào chém xuống, xoạc một tiếng. Ngươi giết y hả? Không phải. Ta cắt trứng của y, cho y biến thành thái giám luôn. một kiếm bình không hiểu y nói gì, nhưng Phương Di thì hiểu, mặt đỏ bừng lên mắng. Quân lương manh, chỉ thích ăn nói bậy bạ. Lưu sư ca của ngươi có quá nữa là bị bắt rồi. Muốn y trở thành thái giám hay không Thì cũng có không ít người chịu nghe lời quế công công ta đâu nghe. Mười cô nương, Ngươi có cầu xin ta không thì nói tiếng đi. Phương dì mặt đỏ bừng lên, Rung rung không đáp. Mộc kiếm bình nói, Quế đại ca, Ngươi chịu giúp người, Thì không cần người ta phải mở miệng cầu xin, Đó mới là anh hùng nghĩ hiệp. Không đúng, không đúng. Ta là rất thích nghe người cầu xin. he Càng gọi hảo lão công, Thân lão công gì đó thì thấm thiết vô, Thì ta càng có tinh thần làm việc cho người ta. Phương duyên ngần từ hồi lâu nói. Quê đại ca, hảo đại ca, ta cầu xin ngươi mà. Không được, phải gọi là lão công. Ngươi nói thế không đúng. Sắp tới sư tỷ ta sẽ lấy Lưu Sư, lưu sư mới là lão công của cô ta. Làm sao cô ta có thể gọi ngươi là lão công được? Không được. Cô ta lấy lưu nhất chua, thì lão tử phải ghen. Mà lão tử là, nói trước nha, ghen dữ lắm à Lưu là người rất tốt. Y càng tốt ta càng ghen. Càng rút càng ghen. Ây cha! Ghen, ghen chết mất hồi nghe. Ghen chết mất hồi nghe. Ghen nhiều lắm luôn. Hi hi hi. Trong tiếng cười, Y cầm cái bao lên bước ra ngoài phòng, khóa chặt cửa lại, dắt theo bốn thái giám tùy thân, cưỡi ngựa tới chỗ tú ngủ con ngôi ứng hùng tại Bắc Kinh trên đường Trường An. Y ngồi trên ngựa không ngừng, dơ tay gõ gõ kêu, cốc cốc cốc cốc. Bọn tùy Tùng đều không hiểu gì. Làm sao ngờ được rằng Lần này, Quế Câu Công là Phùng Thánh Chỉ đi phát tài. Tự nhiên phải gõ cái ống tre dân nam kia cốc cốc cốc cho thật gian. Ngô hùng nghe nói có khâm xứ tới. Dội vàng ra dập đầu ngay tiếp đón dị tử bảo chào đại sảnh. Dị tử bảo nói, Hoàng thượng sai ta đem mấy cái thứ tới cho ngươi xem. Tiểu dân cha, người to gan chứ. Ờ, gan tiền chức rất nhỏ. Bị dọa nạt là không chịu nổi. Ngươi bị dọa nạt là không chịu nổi hả? Gây ra chuyện này, to gan lắm chứ. Ý thứ của công công, thì chứ không hiểu lắm. Xin công công dạy rõ hơn. Đêm trước, trong phủ khang thân dương, ngô ứng hồn tự xưng là tại hạ. Nhưng hôm nay, dì tiểu bảo phộng thánh trị tới. Thấy y dáng dẻ ngân ngang, ngờ ngờ là có chuyện không hay. Bàn luôn miệng xưng là tiên chức. Dì tiểu bảo nói. Đêm qua, người phái tất cả bao nhiêu người thích khách và hoàng cung. Hoàng thượng bảo ta tới đây hỏi ngươi nè. Ngô ứng hùng đã nghe được một tin tức về chuyện thích khách và hoàng cung gây náo loạn tối qua. Đột nhiên thấy di tiểu bảo hỏi thế vô cùng quảng sợ. Lập tức khủy gối xuống dập đầu lia lệ về phía thiên tỉnh, nói Hoàng thượng đối đãi với cha con di thần ơn nặng như núi. Cha con di thần cho dù làm trâu làm ngựa cũng không báo đáp được ân điện của hoàng thượng. Cha con ngô tàm quế, ngô ứng hùng, di thần xin ra sức cho hoàng thượng quyết công hai lòng. <cười> Thôi, đừng lên, đứng lên đi. Từ từ sẽ gặp đầu cũng không có muộn. Tiểu dân gia, và cho ngươi xem những vật này. Nói xong, mở cái bao ra, đặt các thứ lên bàn. Ngô ứng ngùng đứng lên nhìn thấy binh khí, quần áo trong bao, bất giác, hai tay rung lên, rung giọng nói. Cái này, cái, cái này, cái này, cái này. cầm lấy tờ khẩu cung kia thấy trong viết rất rõ ràng. Thích khách là dân lệnh Bình Tây Dương Ngô Tam Quế sai sử, giàu cung hành thích, quyết giết chết hoàng đế thắt đát Lập Ngô Tam Quế lên làm vua d cho dù Ngô ứng hùng cơ cảnh khôn ngoan nhưng cũng không khỏi sợ tới mức hồn bất phù thể, hai gối nhũng ra, lại quỳ xuống đất, lần này là quỳ xuống trước mặt Di Tử Bảo nói: "Quý quý quý công công, chuyện chuyện này, chuyện này quý quý không phải là thật, ta còn vì thần bị gian nhân hãm hại, muôn lần xin nhờ công công tâu rõ với hoàng thượng, tâu tâu rõ. Những binh khí này á đều là bọn phản tặc mang vào cung, muôn đồ bất pháp đại nghịch bất đạo." Trên binh khí đều khắc tên của hiệu của quý phủ Cha con di thần có rất nhiều kẻ thù Nhất định là gian kế của kẻ thù Người nói như vậy cũng có 3 phần đạo lý Nhưng mà không biết hoàng thưởng có tên không nha Xin xin công công đại ơn đại đức Phân biện minh bạch cho cha con ty tí chức Tính mạng cả nhà của cha con ti chức Đều cho công công ban cho Ừ Tiểu nhân gia Thôi, ngươi cứ đứng lên trước đi Nè Đêm trước á Ngươi đã đưa cho ta một phần lễ vật. Dường như đã tính tới chuyện hôm nay rồi sao nè. <cười> Ngô ứng hùng vốn đã đứng lên. Nghe nói cậu ấy quá nặng là dội quỳ xuống nói. Chỉ cần công công phân biện vài câu giúp cho con ty trước trước mặt hoàng thượng. Hoàng thượng Thánh Minh nhất định sẽ tin lời công công. Chuyện này đã sớm ẩm ý lên rồi. Sách hẹp đồ, sách đại nhân. Thủ lãnh thị dạy đa lông, đa đại nhân. Đều đã gặp hoàng thượng bấm lại khẩu cung của thích khách. Người biết đó, loại chuyện tạo phản như vậy, á, ai gan to bằng trời cũng không dám giấu giếm. Nhưng vài câu giúp ngươi trước mặt Hoàng thượng cũng không phải là không được. Ta còn nghĩ tới một diệu kế, tuy không phải là chắc chắn 10 phần, nhưng có quá nữa là có thể rửa sạch tội danh cho cha con ngươi. Có điều tốn công lắm. À, dạ, toàn nhờ công công cứu giúp. Thôi đi, ngồi ngươi đứng lên đi, đứng lên rồi nói chuyện sau. Ngô ứng hùng đứng lên, liên tiếp thỉnh nang. Bọn thích khách này đúng là không phải do người phái đi phải không? Dạ nhất định không phải, tiên chức làm sao có thể phạm vào tội thập ác không tha, đáng chết dạng lần như vậy? Thôi được rồi, ta đã kết bạn với ngươi, tạm tin ngươi một lần. Nếu thích khách là do người phái tới, sau này điều tra ra, liền gửi tới ta. Thì ta không bị cả nhà chết chém, tịch biên gia sản với ngươi cũng không xong. Công công dạng an, xin cứ yên một trăm cái tâm, quý không có chuyện đó đâu. Ừ. Vậy thì theo người thấy Thì bọn phản tạc này là do ai phái tới Cha con gì thần rất nhiều kẻ thù Nhất thời quả khó mà xác định được Nghe muốn ta phân biện trước mặt hoàng thượng Thì cũng phải chỉ ra được mấy cái tên kẻ thù Thì hoàng thượng mới tin chứ à, Dạ đúng đúng Gia nghiêm đánh dập thiên hạ cho đại thanh Tiêu diệt rất nhiều bọn phản nghịch Dư đảng của bọn phản nghịch ấy Đều 10% hận gia nghiêm Ví dụ như là Dư đảng của Lý Sấm Đường Dương, Quế Dương, Nhà Tiền Minh Dư đảng của một Gia dân Nam, họ trong lòng cam hận, chuyện làm loạn phạm thượng nào cũng gây ra được. Dư đảng của Lý Sắm, dư đảng của một Gia ở dân Nam gì đó, gia số võ công của họ đang sao? Người dạy ta dài chiêu, ta dài diễn lại cho Hoàng thượng xem. Nói là tối qua ta bắt chính mắt thấy thích khách sử dụng là mấy cái chiêu này. Buồn bán thật thà, nhất định không sai. Cây ấy của công công rất hay, về võ công thì ti chức, hiểu biết quả thật rất ít. Phải đi hỏi cái bọn thủ hạ mới được Công công à, mời người cứ ngồi đây Tiên chức sẽ lập tức quay lại Nói xong thỉnh em một tiếng Dội dàng bước vào trong Qua một lúc Y giáp một người ra Chính là dương vật chi thủ lãnh bọn thủ hạ Tùy tùng của Y Đêm trước ghi tiểu bảo từng giúp Y đánh bạc Thắng bảy lượng bạc Dương Dật Chi bước lên Tỉnh An Di Tiểu Bảo, trên mặt đầy vẻ lo lắng. Ngô ứng hùng tự nhiên đã nói rõ mọi chuyện với y. Di Tiểu Bảo nói: "Dương đại ca, ngươi không cần phải lo sợ. Đêm trước tỷ giở ở phủ Khang thân vương bộc lộ bản lĩnh, không ít đại thần văn võ được chính mắt nhìn thấy. Quý không thể nói là ngươi vào cung hành thích, ta cũng có thể làm chứng cho ngươi." Dạ, dạ, công công. Chỉ sợ là gian nhân hãm hại." Lại nói thế tử, chắc bọn ta vào phủ Khang thân vương để các vị đại thần làm chứng. Rồi ngắm nằm sang người khác làm chuyện đại dịch bất đạo Chuyện đó cũng không thể không đề phòng Thế tử nói công công chịu chủ trì công đạo Phân biện giúp chúng tôi trước mặt hoàng thượng Đúng là đại ân nhân của chúng tôi Bình Tây Dương có rất nhiều kẻ thù Gia số võ công của họ rất phức tạp Chỉ có võ công của Mộc Dương Phủ là từ thành một nhà Rất dễ nhận ra ừ. Đáng tiếc là nhất thời cũng không tìm được người Mộc Dương Phủ Nếu không thì có thể bảo họ diễn dài chiêu xem thử Một gia quyền, một gia kiếm lưu truyền ở dân Nam đã lâu. Tiểu nhân cũng nhớ được một ít. Để ta diễn dài chiêu cho công công chỉ điểm. Thích khách vào cung có mang đau kiếm. Tiểu nhân diễn một đường hồi phong kiếm của một gia được không? Hứ, <cười> ngươi biết trỏ công của một gia thì không gì tốt bằng nghe. Kiếm Pháp á, thì ta một khiếu cũng không thông. Nhất thời cũng không học được. Cứ học mà ngươi dài chiêu một gia quyền thôi. Dạ không dám. Tông công công bắt sống ngào bái, nổi tiếng bốn bể. Công phu quyền cước nhất định rất cao minh, chỗ nào tiểu nhân còn kém, xin công công chỉ giáo." Nói xong, bước tới giữa sảnh ca thế, từng chiêu từng thức từ từ đánh ra. Lộ mục gia quyền này từ đời Mộc Anh truyền lại đến lúc ấy đã hơn 300 năm, các đời đều có nhân là cao thủ, nói ra thì cũng rèn luyện hàng trăm hàng ngàn lần. Ở dân Nam rất nhiều người biết, nhân vật chi không sở trường bộ quyệt pháp ấy, nhưng nghi võ công rất cao cường, kiếm văn rộng rãi, từng chiêu từng chiêu đánh ra, khí độ trầm trọng, chiêu thức tinh Diệu Giê Tiểu Bảo nhìn thấy chiêu hoành tảo thiên quân khen, chiêu này hay quá. Giờ sau lại thấy y ra chiêu cao sơn lưu thủy lại khen, chiêu này cũng rất hay. Đời y diễn hết lộ một gia quyền bàn nói, hay lắm, hay lắm. Dương Đại Ca, giỏ công của ngươi thật cao cường, bọn giỏ sư trong phủ khang thân dương, cho dù 10 người đánh một mình ngươi á, cũng không phải là đối thủ. Nhất thời ta cũng học được không bao nhiêu. Chỉ có thể học được một hai chiêu thức để diễn lại cho hoàng thượng xem Nếu hoàng thượng sai các cao thủ trong cung tới xem người nghĩ họ có nhận ra được lai địch của giỏ công này không? Nói xong dùng tay nhất chân biểu diễn hai chiêu hoành tảo thiên quân và cao sơn lưu thủy Như vật chi mừng rỡ nói Câu công, công sử dụng hai chiêu hoành tảo thiên quân và cao sơn lưu thủy ấy Để nắm được chỗ tinh yếu Các vị cao thủ trong cung nhìn thấy sẽ biết ngay là quyền pháp một gia Câu công, công thông minh hơn người Như nhìn thấy đã sử dụng được hay Ngô và chúng tôi có thể được cứu rồi. Ngô ứng hùng luôn miền tỉnh an nói, Cả nhà ngô gia hơn trăm người, Toàn nhờ công câu ra tay cứu mạng. Vì Tiểu Bảo nghĩ thầm, Trong nhà ngô Tam quê có núi vàng, núi bạc, Mình cũng không cần ra giá với y. Lúc ấy bạn chách tay đáp lễ nói, Nào thôi, mọi người là bạn bè với nhau, Tiểu dân gia, Người cứ nói ơn đức làm gì, Cứu mạng gì đó, Thì quá coi ta là người ngoài. Mà nói lại, ta chỉ là hết sức mà làm, Chứ cô không biết có kết quả gì không nha Dạ dạ dạ Chị Tiểu Bảo gói cái bao lại kẹp vào dưới nách chỉ thầm Cái bao này khoan hãy đưa cho y Đột nhiên nhớ lại một việc nói À Tiểu Dương Gia Hoàng thượng bảo ta hỏi ngươi một việc Là ở dân Nam Các ngươi có một viên quan lên kinh Tên là Lưu Nhất Phong gì đó Có ai tên vậy không Ngô ứng hùng thoáng sự sốt nghĩ thầm Lưu Nhất Phong Chỉ là một tên viên quan nhỏ như hạt mè hạt đậu Lên kinh Bệ Kiến, còn chưa gặp được Hoàng thượng, tại sao Hoàng thượng biết yên? Bạn nói, dạ, Lưu Nhất Phong vừa được quỷ phái làm tri quyền khúc tỉnh ở Dân Nam, hiện đang ở kinh Chầu Khấu Kiến Thánh Thượng. Ừ. Hoàng thượng bảo ta hỏi người, cả lương Nhất Phong ấy mấy hôm trước hạ hiếp lương dân trong tủ lâu, dung túng cho bọn bọc dịch hung ác đánh người. Không biết tình hình gần đây có thay đổi chưa? lương Nhất Phong sẽ dĩ được Ngô Tam Quế phải làm tri quyền khúc tỉnh, là vì y hối lộ bốn vạn lượng bạc. Ngô Ứng Hùng cũng rỉa được trong đó hơn 30000 lượng. Lúc ấy nghe Di Tiểu Bảo nói thế, giật nảy mình vội nói: "Vạ nhất định chức sẽ dạy dỗ thật cẩn thận." Quay lại đối với Dương Dập Chi, gọi họ Lư kia tới đây lập tức cho ta. Trước tiên đính 50 heo, rồi sẽ nói chuyện. Kể quay qua tỉnh an Di Tiểu Bảo nói: "Công công, xin người bấm với thánh thượng." Nó nhìn thần Ngũ Tâm Quế xét người không rõ, tiếng cử không đúng. Xin Hoàng thượng gián tội. Gã Lưu Nhất Phong này sẽ lập tức cách chức vĩnh viễn Và không được dụng nữa. Xin các đại nhân ở bộ lại phái người hiền tài tới giữ chức. Thôi, cũng không cần vạt nặng vậy. Thằng khốn Lưu Nhất Phong này to gan làm bậy. Đến hô Hoàng thượng cũng biết. Quá thật là tội không tha được. Giật chứ? Người đánh đi một trận thật đau cho đó. Dạ. Vì tự bảo nghĩ thầm. Cái gã họ Lưu kia chỉ sợ khó giữ được mạng sống. Bèn nói. Bây giờ huynh đệ về cung gặp hoàng thượng, phải sử dụng hai chiêu hoành tảo thiên quân và cao sơn lưu thủy cho tốt. Nói xong, cáo từ ra cửa. Ngô ứng hùng rút trong tay áo một cái phong bao, hai tay đưa qua nói. Quế công công, đại ân đại đức của ngươi không phải có thể khinh chị mà báo đáp. Chẳng qua cũng phải biểu lộ chút kính ý với đà tổng quản, sách đại nhân, cùng các nữ tiền thị dễ. Một chút ý tứ này, xin làm phiền Quế công công chuyển lại phân phát cho họ giúp tiên chức. Hoàng thượng có hỏi tới, mọi người ai cũng nói giúp vài câu, thì mối quang uổng của cha con di thần có thể được rửa sạch. <cười> Muốn ta lấy lòng người khác thay người phải không? Chuyện sai xử này thì làm dễ mà. Y ở trong cung hơi một năm, đã học được giọng nói của bọn thái giám, lúc uống lưỡi nói giọng Bắc Kinh đã không còn chút khẩu âm dương châu nào. Nếu bây giờ mà bắt đầu mạo sung tiểu quế tử làm mù mắt hại lão công, thì an cũng không dễ mà phát giác ra. Ngô ứng hùng và dương vật chi cùng cung kính kính đưa y ra cổng. Dì tiểu bảo ngồi trong kiệu mở cái phong bao ra xem, thấy có 10 dạng lượng ngân phiếu nghĩ thầm. Lão tử cứ chia 5 năm, năm trước cái đã. <cười> Rồi rút 5 dạng lượng ngân phiếu tụt vào bọc, 5 dạng lượng còn lại vẫn để trong phong bao. Dì tiểu bảo tới thượng thư phòng gặp Khang Hy, bẩm lại là đã làm xong mọi việc. Nói ngô ứng hùng biết hoàng thường thánh minh nhất định sẽ làm rõ nỗi oan của cha con y, dáng dẻ vô cùng cảm kích. Khang Hy cười nói, cũng đủ dọa y sợ hãi một phen Chỉ dọa cho y sợ giải cứt giải đái, nô tài cứ dặn đi dặn lại y nói chuyện này trọng đại. Có quá nữa là về sao sẽ còn xảy ra nữa. Bảo ghi về báo cho ngô tâm quế phải hết sức trung thành, báo ơn hoàng thượng Khang Hy gật đầu với tiểu bảo nói, Ta dọa y đủ rồi mới nói với y là hoàng thượng nhìn rõ dạng dậm. Giờ điều tra giỏ công của thích khách là đã đoán là do bọn phản tạc một dân phủ dân Nam làm. Ngô ứng hùng vừa sở vừa mừng. Mấy con mắt với mông mà cũng tươi cười rạng rỡ, không ngừng ca tụng hoàng thượng thánh minh. Sang hy cười khẽ một tiếng. Dĩ tế bảo rút cái phong bao trong bọc ra nói. Y cảm kích quá bạn đưa rất nhiều ngân phiếu, tất cả là năm dạng lượng. Nói tặng ta một dạng, bốn dạng còn lại nhờ ta chia cho các thị dệ trong cung đêm qua, ra sức. Quang thượng, chúng ta phát tài rồi. Số ngân phiếu này đều 500 lượng một tờ, 100 tờ làm thành một sắp dày. Khang Hy cười nói. Ngươi là một thằng nhỏ, một dạng lượng tiêu suốt đời cũng không hết. Số còn lại, ngươi cứ chia cho các thị dệ thôi. Dĩ Tiểu Bảo nghĩ thầm. Quang thượng tuy thánh minh cũng không ngờ Dĩ Tiểu Bảo mình trong nhà đã có mấy mươi dạng lượng bạc. Bàng nói. Hoàng thưởng, ta theo người thì cái gì mà không có, lấy số bạc thì làm gì, nô tài suốt đời trung thành hầu hạ người, tự nhiên người sẽ chiếu cố ta. Năm dạng lượng bạc này cứ thưởng cả cho các thị giai đã được. Ta chỉ nói là Hoàng thượng ban thưởng, cần gì để ngô ứng hùng mua chuộc lòng người? Khang Hy vốn không muốn mạo danh ban thưởng, nhưng nghe tới bốn chữ mua chuộc lòng người không kìm được trong lòng trúng động. Vì tử bảo thấy Khang Hy trầm ngâm không đáp lại nói, Hoàng thưởng, Ngô Tâm Quế thấy con trai lên kinh, vàng bạc mang theo quả rất không ít, thấy người là tặng tiền, chưa chắc đã có lòng tốt gì đâu. Đất đai bá tính vàng bạc châu báu trong tiên hạ, vốn một chút gì cũng đều là của hoàng thượng người, nhưng lão tiểu tử Ngô Tam Quế kia rất nông cuồn, cứ như dân nam là nhà của họ ngô vậy. Người đã đúng lắm, số bạc này cứ nói của ta thưởng là được. Về tiểu bảo ra khỏi thượng thư phòng tới thị dệ phòng, nói với tổng quản người tiền thị dệ Đa Lông. A Tổng Quảng, Hoàng thượng phân phó, đêm qua các thị dệ hộ giá có công, ban thưởng cho 5 dạng lượng bàn. Đà Long cảm mừng với quỳ xuống tạ thưởng. Dĩ Tiếu Bảo cười nói, Hoàng thượng hiện đang rất vui vẻ, ngươi vào tạ ơn đi. Nói xong đưa năm dạng lượng ngân phiếu cho y. Đà Long lập tức theo Dĩ Tiếu Bảo vào thư phòng, quỳ xuống dập đầu với Khang Hy nói, Hoàng thượng ban thưởng nô tại Đà Long và các thị dệ tạ thưởng. Khang Hy cười cười gật gật đầu, Dĩ Tiếu Bảo nói, Hoàng thượng phân phó 5 dạng lượng bạc này. Người xem xét mà chia. Những người có công giết chết thích khách và những người hăng hái xông lên bị thương thì chia cho họ nhiều thêm một chút. Dạ, nô tài tuân chỉ. Khang Hy nghĩ thầm. Tiểu quế tử đã trung thành, lại không tham tiền. Rất là khó có. Thì đem hết 5 dạng lượng bạc thưởng hết cho thị dậy. Mình thì một lương cũng không cần. Vì Tiểu Bảo và Đa Long cùng lùi ra. Đà lòng đếm một sắp ngân phiếu một vàng lượng cười nói. Quế công công, đây kể như là một chút ý hiếu kính của các thị vệ. Xin công công cầm để thưởng cho các tiểu công công. Thôi, đà lòng tổng quản, người nói vậy thì không phải là bạn bè rồi. Tiểu quế tử ta bình sinh kính trọng nhất là những bằng hữu võ nghệ cao cường. Năm vàng lượng này, nếu hoàng thượng thưởng cho các quan dân, thì tiểu quế tử ta không chia một vàng cũng phải lấy 8.000 Còn đây là thưởng cho đa tổng quản người, người lại chia cho ta một vàng. Ta không thể lấy được đâu Ta coi ngươi là bạn tốt là anh em Ngươi cũng nên coi ta là bạn tốt là anh em mới được chứ Các anh em thì dệ đều nói Trong cuồng có rất nhiều công công có quyền chức Trong đó với công công nhỏ tuổi nhất Nhưng rất xứng đáng là bạn bè Hoa nhiên dành bất hương truyệt Là tổng quản Ta nhờ ngươi điều tra giùm nghe Trong bọn phản tạch bắt được tôn qua đó Có tên nào là lưu Nhất Chua không Nếu mà có một người như vậy Thì chúng ta có thể tự y và điều tra ra Nguồn gốc của bọn phản tạch Dạ, dạ. Một phán tạch khai báo tự nhiên đều là tên giả. Để ta đi tra xét lại kỹ cho. Chị Tiểu Bảo về tới chỗ ở. Vừa tới phòng, thấy một tiểu thái giám trong ngự thiện phòng đang chờ cạnh đường. Tiểu thái giám ấy bước lên cúi đầu nói. Quế công công, tiền lão bản lại đưa tới một con heo. Lần này gọi là heo yến xào nhân xăm, nói là để hiếu kính công công đang trong ngự tiền phòng chờ công công ra lệnh có gìểu bảo câu mày nghĩ thầm con, con heo phục Linh qua đi kia bộ bộ còn chưa thu xếp không phải đưa thêm con heo yến xàoếnâm nữa tôi nghĩ bạn cũng bỏ ta là chu heo chắc có những người ấy đã tới thì không thể không nghĩ cách thu xếp lúc ấy bàn tới ngự tiền phòng thấy tiền lão bảng cười cho phép nói vớiục không con heo phục Linh qua đi của tiểu nhân đúng là đại bộphi phạm với công công an xong quả là thần thanh khí sảnẽ mặt hồng hào Điều nhân cảm kích tông công chiếu cố, lại đưa tới một con heo yến sào nhân sâm. Nói xong, chỉ qua bên cạnh một cái. Con heo này là heo sống, toàn thân đầy lông trắng, dáng vẻ rất khỏe mạnh, không ngừng xoay trở cắn phá cái lồng tre. Di Tiểu Bảo không biết y dở trò quyền hương gì, bèn gật gật đầu. Tiết lão bản bước tới gần cầm tay Di Tiểu Bảo nói: "Quý công công, ăn thịt heo phục linh qua điều, kinh mặt, rất dưỡng quả nhiên khá hẳn." Vì tiểu bảo cảm thấy trong tay có thêm một tờ giấy Nhưng trong trù phòng rất đông người Cũng không tiền hỏi nhiều Tiền lão bản nói Con heo yến xào nhân xăm này cách ăn khác hẳn Sẽ công công cứ dặn người Dùng bả rượu nuôi thêm 10 ngày Sau 10 ngày tiểu nhân sẽ tới Đích thân nấu nướng bởi công công nếm thử Con heo phục trinh qua điều kia Đã khiến ta hư quả bốc lên Trong người bức rứt mấy bữa nay nè Cái gì mà heo nhân xăm heo yến xào Tiền lão bản người cứ tự ăn thôi Ta thì nuốt không có trôi đâu <cười> Đây là một chút ý hiếu kính của tiểu nhân Trở đi sẽ không dám làm phiền công tông nữa Nói xong Thỉnh an mấy tiếng lui ra Vì tiểu bảo nghĩ thầm Trong thời giấy nhất định có viết chữ Nhưng mình thì chữ có to bằng quả bí Cũng chỉ biết không đầy một gánh Lập tức dặn đám tạp dịch chấp sự Trong trục phòng lo nuôi con heo kia Trở về chỗ ở nghĩ thầm Tiền lão bản quả thiệt thông minh Lần đầu giấu người trong một con heo chết đưa vào cung Lần sau nếu lại đưa heo chết vào Để không khỏi có người sinh nghi Nên đưa một con heo sống vô Cho nuôi ngay trong nữ thị phòng Không có trò qua dạng gì cả Cho dù có ai ghi ngờ Cũng sẽ không ngờ giật gì nữa <cười> Đúng không? Muốn dỡ trò lừa người Thì không những trước đó phải suy nghĩ chu đáo Mà sau đó một khi có được cơ hội Cũng phải tìm cách lấp kín chỗ sơ hở Tờ giấy này chỉ còn cách nhà tiểu quận chúa độc giúp Có miệng sao nói rõ cho rồi, còn viết chữ làm chi cho nó mệt, không biết nữa. Giọt tới phòng, một Kiếm Bình nói. với đại ca, có người tới ngoài cửa, dường như mang cơm tới. Nhất định là thấy cửa khóa, nên không gõ mà bỏ đi rồi. Tại sao lại biết là người ta đưa cơm tới? <cười> các đứa nghe mùi thức ăn, chắc là đói bụng lắm rồi phải không? Sao không ăn các thức kiểm tâm của ta để đó? <cười> nói thật không cách khiến, đã ăn rồi. Phương Di nói. Quế... Quế đại ca... Ngươi đã... Nói tới đó thì ấp à ấp úng. Tiểu Bảo nói... Kiện Lưu Sư Ca của ngươi ta còn chưa tra xét ra. Các thị dễ trong cung nói không bắt được ai họ lưu hết. á Đà tạ ngươi. Nhưng không biết là có bị người thắt đát giết hay không. Mà nói lại nếu Lưu Sư Ca bị bắt... Cũng sẽ không nói là họ lưu. Mọi người đã bàn rồi. Y mạo nhận là họ hạ. Con rể của Ngô Tâm Quế họ hạ. Lưu Sư Ca sẽ khai rằng... Người họ hạ kia là chú y Như vậy ngươi há không trở thành người của nhà họ Ngô Tam Quế sao? Đó là giả thôi Hay, Có điều Phương cô nương muốn làm cháu dâu của Ngô Tam Quế cũng không được rồi Cho dù lưu sư ca của ngươi trốn thoát khỏi cung Y ngoài kia nhớ ngươi, ngươi trong cung nhớ y Nhưng suốt đời ngươi nhớ ta, ta nhớ ngươi Một cặp tình nhân muốn gặp mặt mà không gặp được Chà, vậy không phải đau khổ sao? Tại sao ta lại phải ở trong cung suốt đời? Các cô nương bước vào hoàng cung làm sao còn có ngày trở ra được? người dung mạo qua nhường nguyệt thẹn như ngươi. Cái tiểu Quế tử ta vừa gặp đó muốn cưới làm vợ. Nếu để cho hoàng đế nhìn thấy, y không phong ngươi làm hoàng hậu nương nương không xong à. Hừm, quý cô nương, ta khuyên ngươi cứ làm hoàng hậu nương nương đi. Ta không nói nhiều với ngươi. Ngươi câu nào cũng chọc ta nổi giận, là ta sợ hãi. Vì tiểu bảo cười một tiếng. Đưa tờ giấy trong tay cho một kiếm bình nói Tiểu quận chúa Người đọc tờ giấy này coi Ở quán trà cao thân Có kể anh liệt truyện Vậy là sao Vì tiểu bảo đã hiểu rõ đạo lý bên trong Là người trong thiên địa hội Có việc muốn gặp mình Mời mình tới quán trà gặp nhau Bạn cười nói Hiệt uống cho người làm hậu nhân của một gia Ngay anh liệt truyện cũng không biết Anh liệt truyện thì tự nhiên là ta biết Đó là chuyện thái tổ hoàng đế Lông Hưng mở nước có một hồi gọi là Mộc Dương gia Tam tiểu hạ dân nam với công công hai ôm gái đẹp, ngươi đã nghe chưa? Chuyện Kim Ninh Dương gia của bọn ta Bình Định dân nam, tự nhiên anh lịch truyện có nói. Nhưng mà cái gì mà Quế công công hai tay, hai tay cái gì? Ngươi nói không có chuyện Quế công công hai tay ôm gái đẹp hả? Tự nhiên là không có, là ngươi bịa ra thôi. Được, bây giờ chúng ta đánh cuộc đi, nếu có thì sao? Mà nếu không có thì sao anh liệt chuyện ta đã nghe thuộc lòng tự nhiên không có đánh cuộc thế nào cũng được Phương sư tỷ không có chuyện y nói đúng không Phương gì chưa trả lời vì tiể bảo để nhảy tốt lên giường mang cái giày lăn xuống giữa hai người tay trái ôm cổ Phương Du tay phải ôm lưng một kiếm mình nói ta nói có là có mà Phương Du và một kiếm bình cùng quảng sợ a lên một tiếng không kịp né tránh đã bị y ôm chặt một kiếm bình đưa tay phải ra dùng sức đẩy y Dì Tiểu Bảo thừa kế nghiêng đầu Hôn Phương Di một cái khen thơm quá Phương Di muốn giải ra Nhưng thân hình vừa hơi động đậy Vết thương trước ngực lại đau bút Tay trái lực lại Chát một tiếng đánh đi một tác nảy lửa Dì Tiểu Bảo cười nói Mưu <cười> giết, giết chồng ruột Rồi lăng một dòng trên giường nhảy ra Ôm một kiếm bình không một cái khen cũng thơm như thế Hô hô cười rộ Tiền tay cầm cái bọc áo đi ra ngoài phòng Xoay tay khóa cửa lại